Thằng Bình khôm lưng chung vô tròi, ngơ ngác hỏi Cái gì vui dữ vậy mà tụi bay cười muốn bể nhà Thằng út Ba nén tiếng cười hì hì và bảo Mày thấy mặt chị đều đỏ như thoa má hường vậy đó không? Con lượm thấy chị cứ ké né mắc cỡ hoài Nên mới chọc cho chị tức là hết bẻn lẻn với anh Hòa đó Mà còn mày, sao trận này mới ra tới? Thằng Bình đưa một chai xá xỉ đang cầm nơi tay mà nói Ừ, mặt chị đều đỏ như uống rượu vậy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 Hèn chi em cuốn không nổi là phải. Đây em cầm cái đùi gà cho đỡ cay miệng. Điều cắn vào đùa gà to tướng. Thịt gà xanh cứng nàng phải sức mạnh tay mới xé được một miếng thịt. Nàng cười và nói với bọn thằng Hiền cho đỡ thẹn. Gà nướng gì dở ẹt à. Giai thấy mồ. Tụi con xí con lượm nha thịt gà mỗi ca miệng cũng xúm lại công kích thằng nọ. Cái mặt sáng láng mà thiếu thông minh. Đi ăn trộm gà hổng nên thân chút nào hết. Gà nồi người ta để đá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 Nghe điều nhất đến thời thơ mộng cũ, hoà cười tủm tỉm và bảo: "Không biết bây giờ anh túc còi á còn dài hơi bằng dấu ấy nữa hay không?" Anh nhớ lại mọi buổi sáng tinh sương, gió lạnh còn thổi rét căm căm mà anh đã bươn bả ra đồng, túc lên những hơi còi dài da ngân trong khí trời cao lộc để gọi các công phác ra đồng như một vị tướng quân ra tín hiệu cho quân sĩ dưới quyền mình. Rồi tới mùa cấy, chính anh cũng là cai cấy để túc còi gọi công cấy, trong khi bọn cấy quay quần làm việc.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 nếu chàng nói đến thằng hiền tức là lòi ra việc bọn Út ba thằng nữa bàn tính nhau làm tiệc cưới giả của hòa và điều chỉ cho khỏi kéo điều vào rắc rối không đâu hòa nghĩ như vậy lắc đầu nói tôi không biết cái gì ráo á. vậy à, mày lượm xương gà để làm gì mày đừng có chối là không có dự phòng vào chia thịt gà của bọn chăn trâu tụi bay à, xưa rày ngang ngược lắm mà cây trái người ta trồng thú vật người ta nuôi tụi bay muốn ăn cấp lúc nào thì ăn cấp không coi chủ ra gì hết ráo á.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 Nay tôi bị mất con gà, tôi lại bắt được kẻ ăn trộm gà của tôi, tức là có đủ tang chứng để chuông phân xử rồi, thì chú cứ chiếu theo lệ làng mà bắt buộc thằng hòa mà phải thường bồi lại cho tôi. Con gà nồi quý giá nọ, và làm lễ tạ ơn thần như tôi đã dãi. Viên trưởng ngấp gãi đầu nhăn mặt. "Ê, cái chỗ khó là ở đó bắt hương à? Cấp vật là phải thường vật là lẽ dĩ nhiên rồi."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 Chừng đó ai phải chịu con heo quay tế thần đây Không lẽ tôi chịu hay là chú Năm Chú Năm liệu chừng mà hành động đó ngang Viên trưởng ấp bị hương bộ thân buộc gắt Có hơi ngán và bảo với Hoàng Chú em nên theo tôi về nhà làng một chút đi Sao lại phải về nhà làng Chú là trưởng ấp Có việc tranh tụng gì giữa người trong ấp Thì chú phải xử tại nhà chú mới phải chứ Hương bộ thân dội vàng phản đối Không được Bắt nó tại trận đây à, Nó còn không chịu tội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 Kìa rồi, có thầy Hương quản ra tới và quay lại nhìn Thấy trên bờ ruộng có lô nhô nhiều người săn sái đi buông tới Người đi đầu là một trung niên Trạc băm bốn 40 tuổi Tướng người hơi phớp pháp Ăn giận âu phục Trên vai có mang một khẩu súng trường Kế bên người nọ là phó Hương Quảng xía chạy lấp xúc dưới ruộng Vừa nói chuyện với người nọ Vừa chỉ tay về phía Hòa và Hương bộ thân Hết tập 3